Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 495, C495, Cậu là ai? Thủ lĩnh thiên võng, ăn nói cũng lớn lối thật. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền khắp tổng bộ Điện Long Vương. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bọn họ trông thấy ba bóng người xuất hiện. Ba người này không ai khác chính là Diệp Phàm và hai anh em đại hội phong Thiên Long Thủ và Khương Nguyên thấy người đến thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thủ lĩnh Thiên Võng này rất đáng sợ, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, chỉ cần có vị thiếu chủ này ở đây thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Phần Diễm nhìn thấy sở phong thì thay đổi sắc mặt, ông nhíu chặt mày. Giờ khắc này, người của Điện Long Vương, Thiên Môn, Hách Liên Phiệt, đám người mặc áo tròn đen và người của Thiên Võng đều nhìn chầm chầm về phía Diệp ai, Chủ lĩnh thiên võng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm Tham kiến thiếu chủ. Lúc này Phong Thiên Long Thủ trực tiếp quỳ xuống hô lên với Diệp Phàm Ngay sau đó, Chủ phân điện quận Giang Nam, Hương Uyên. Chủ phân điện quận Nam Thiên, hướng Khôn. Chủ phân điện quận Hoài Giang, Cung Kiếm. Chủ phân điện quận Thiên Phủ, Thiết Ưng. Chủ phân điện quận Giang Bắc, Tống Mạch. Cả 5 người đều quỳ xuống hành lễ với Diệp Phàm Âm uhm. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ Bọn họ nhìn phong thiên long thủ nam điện chủ phân điện với vẻ mặt không thể tin nổi Thiếu chủ Sắc mặt của tứ đại long quân, các đại long thủ và đám long tướng đều liên tục thay đổi Thiếu chủ y cậu là gì của Long Vương? Thủ lĩnh thiên võng nhìn Diệp Phàm chất vấn Long Vương là ngũ sư phụ của tôi Diệp Phàm trực tiếp trả lời Câu nói của Diệp Phàm khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, thay vào đó là biểu cảm khiếp sợ. Người của Điện Long Vương càng thêm chấn động. Bọn họ không ngờ Điện Chủ biến mất mười mấy năm không trở về, vậy mà đồ đệ của ông ấy lại xuất hiện. Tứ Đại Long Quân và Sáu Long Thủ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cậu là đệ tử của Điện Chủ. Sao có thể như vậy được? Phần Diễm Long Thủ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Hóa ra là đồ đệ của Long Vương. Sao nào, y? Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net